Ừ. Các bạn nghe rõ không? Dạ có nghe rõ thầy ạ À nghe rõ vậy thì tốt rồi Hôm nay cũng như mọi khi thôi tức là chia làm 3 thứ Thứ nhất là nói về giáo lý Thứ hai là về thiền định Và thứ ba là trả lời các câu hỏi về thiền Đây thì có 8 câu hỏi về thiền các bạn đang hỏi ở bên cạnh này Thì không biết các bạn muốn bây giờ chúng ta nói về giáo lý trước hay là nói về thiền định, trả lời các câu hỏi hay là chúng ta ngồi thiền trước. Các bạn muốn thiền trước hay là trả lời các câu hỏi về thiền hay là về giáo lý? Một thiền một giáo lý nhá. <cười> đưa lên nhau. Rồi vậy nghe nơi này chắc trả lời mỗi hôm thì giáo lý trước, thì chắc hôm nay thì đổi món một chút vậy. Hôm nay chúng ta thử ngồi thiền trước một lát thôi. Hôm nay sẽ ngồi thiền mấy lần. Các bạn vẫn thích khi học giáo lý các bạn vẫn thích giáo lý nhiều hơn. à Các bạn ngồi ngồi ăn tối xong nên không thiền được Vậy hỏi đáp về các câu thiền đi Có mấy câu các bạn này à, Tích cóp lại được Có mình thêm mấy câu này Các bạn nói xin thầy hoan hỉ Có phải nguyên nhân đau khổ là do nghiệp duyên Đã từ nhiều kiếp trước của chính mình Hay tổ tiên ông bà thế này nhé Mình phải hiểu rằng mình chịu trách nhiệm với mình là chính Cho nên, nên Kinh Phật có ghi ta đi theo nghiệp của ta, dù tốt dù xấu, tạo ra tự mình. Nên là cái nghiệp từ của mình chịu là do chính mình. Khi mình đổ ra tại tổ tiên ông bà, xa xưa đưa cho mình là là không có hợp lý. Huynh không thấy như vậy. Tức là mình tạo ra cho chính mình mà thôi, chứ không phải do tổ tiên ông bà nhé. Kể cả một cái nghiệp nào đó, mình sinh ra một gia đình trong bố mẹ mình không thích cho mình đi học. Cũng có lý do. Trước đây mình đã từng là không thích cho người nọ, người kia đi học. Dẫn đến là bố mẹ mình thích mình đi làm nhưng không thích cho mình đi học. thì Tính xa xôi nó cũng là do do mình. Nên mình có cái nét đấy cho nên mình mới mới sinh vào đúng cái chỗ. Bố mẹ mình không thích cho mình đi học. Còn mọi nguyên nhân thì không phải từ nhiều kiếp trước đâu. Rất nhiều những nguyên nhân nó ngay trong hiện tại bạn gây ra chứ không phải do tiền kiếp. Tiền kiếp nó gây những cái gì là bạn phải chịu như là bạn cao 1m6, 1m7, 1 m Bạn là nam hay nữ Đó thì bạn không thể thay đổi được Bạn là con nhà ai hay là bạn sinh ở Việt Nam Ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam Hay ở bạn là người châu Phi hay người châu Mỹ Thì những thế đó bạn không thể nào sửa lại được nữa Thì đấy chắc chắn là gì, cái nghiệp quá khứ Còn cái nghiệp hiện tại nó chỉ một phần thôi Một phần là do chính bạn Chính bạn ngay trong những hàng ngày tạo nên bằng những cái cái hành vi lời nói và ý nghĩ của mình, đấy thì nó ngay trong đấy đâu. thì bạn quan sát bạn cũng thấy sức khỏe của bạn nó do quá khứ thì có rất nhiều người sinh ra không được khỏe mạnh, thì họ lại đi tập gym tập tạ biên bì nhiều năm, cuối cùng cái người đấy lại khỏe hơn cả người bình thường thành lực sĩ nổi tiếng, mà cái người sinh ra tương đối khỏe mạnh, lại không biết giữ gì, ăn chơi, không gì giữ thế dần dần lại ốm yếu đến khi đứng tuổi lên lại gầy yếu, yếu hơn hẳn cái người hơi nhỏ đó. nó nó yếu hơn mình đó, cho nên bạn phải hiểu rằng là nó nghiệp gầy ngay trong đời này tạo tác ngay trong đời này cũng tác động vào rất là nhiều không có dưới 50% đâu bạn hỏi luôn này có những người thương yêu mình không tin vào đạo nhiều tham sân si thì làm cách nào giúp người thương yêu sống hạnh phúc hơn thì khởi điểm mình phải sống ít tham sân si mình sống hạnh phúc đã người ta nhìn một cái tấm gương của mình người ta tin hơn khi người ta tin mình rồi hoặc là hoặc là em sinh sống thế nào để người ta yêu quý mình và khi người ta yêu quý mình ấy thì mình nói càng dễ nghe hơn người ta tin mình nói dễ nghe hơn và thứ ba là em xem người thân yêu của mình ấy cái tầm nghe cái bài giảng nào của thầy nào có thể dễ hiểu hợp lý thì em mang những bài giảng đó về cho người thân yêu nghe thì có thể người thân yêu nghe được tức là phải chọn đúng cái tầng đúng cái thời điểm người thân yêu thích nghe rồi có đúng bài đấy nó vừa khớp thì người đấy nghe được ở các bạn âm nó <cười> Rồi mình trả lời các câu hỏi trước Thầy cho em hỏi khi em ngồi thiền một lúc dồn khí hay năng lượng tụ lên đầu thấy như kiểu nén lại Và người em ngồi khoảng 15 phút thì ngả về đằng sau và cứ phải chỉnh thẳng người lại Em ngồi thiền thì nên quan sát ghi nhận những cảm giác của mình trên thân nhé Tập, tập khởi điểm là như thế Khi quan sát thành thạo, cảm giác trên thân nó biến đổi rồi thì quan sát lên cái, khi... nó sinh ra cảm xúc trên tâm thì cũng quan sát kệ nó. Thì như vậy nó sẽ không bị, không bị năng lượng dồn nén hay tụ lại đâu cả. Mà khi em tập quan sát trên thân thì nên quan sát cái phần thân nó nằm bên dưới thấp thì tốt hơn. Tôi quan sát trên đầu nhiều khi không quen. Thì khí nó chạy dồn lên trên đầu. Quan sát trên đầu á thì nhiều khi khí nó chạy rồi lên trên đầu cho nên các bạn phải quan sát là quan sát dưới bụng hoặc là mông hoặc là chân khi mình quan sát ghi nhận phần thấp như thế thì năng lượng năng lượng giống như lửa thì năng lượng nó nó nó nó, nó dồn nó có thể chạy lên trên đầu do do mình quan sát thì lúc đấy mình tập mình quan sát dưới chân thì nó chạy xuống dưới chân chạy xuống dưới chân thì cái người mà bình thường thì nó được âm dương giao hòa hơn từ quan sát vùng nào khí chạy xuống dưới nó dùng dẫn lửa dùng dễ hơn thì lúc đấy giờ là phần thân dưới nó ấm lên chân nó ấm lên phần trên đầu nó mát thì người nó khỏe hơn thì nó cũng sẽ không bị nặng đầu như vậy các bạn tập Đầu tiên là tập quan sát cảm giác đo tức những mỏi phần phần bên dưới thân của mình. Hoặc là các bạn quan sát cái cái năng lượng hơi ấm ở phần thân dưới của mình, hoặc là bàn tay cũng được. Em ngồi thiền mà sao cảm giác đổi về đằng trước ngồi thẳng lưng thì lại phải thở sâu một hơi mới ngồi tiếp được. Có thể cái cơ thể của em nó Luồng khí, năng lượng nó chạy Nó đang có cái cái méo mó Cho nên là khi em ngồi Cứ cứ cứ phải đổ về đằng trước Thì em mới thấy dễ chịu Còn ngồi thẳng lưng thì nó lại không phù hợp Nó lại bị nghẹt cái gì đó dẫn em ngồi Không được Thì em cứ tập dần Ngả một chút đằng trước cũng không sao Ngả chút ra sau cũng không sao Miễn là khí huyết nó chạy để cho mình quan sát được Ghi nhận được Buông bỏ được Đấy, cái khởi điểm là cái, cái cái cái trạng thái thiền quan trọng hơn cái, cái cái cái tư thế thiền trạng thái tâm của mình nhận biết của mình tâm trí của mình nó vào thiền sẽ quan trọng hơn là cái thân thể của mình nó đúng tư thế thiền không sao cứ tập dần dần thì cái trường phái mà uh, cái tâm trí mình nó thiền được đặt quan trọng hơn là là trường phái ở bên uh, Myanmar hay để ý cái đó hay bên uh, Ấn Độ cũng vậy còn một số trường phái ở Việt Nam thì lại rất là để ý đến bắt buộc phải cuốn dẻo yoga được để ngồi kiết già tức là thân cho định trước định tâm sau ý như là mình học thì thấy thầy Trân Quang có dạy như vậy thì bản thân khi mình quan sát theo dõi các học sinh thì thấy nó chia ra làm nhiều trường phái nhưng mình tách làm hai một cái là quan sát tâm trí được thì không cho thân thể chưa được cũng không sao thì mình ủng hộ cái cái cái giống bên Myanmar hơn Vì đối với nhiều người ngồi kiết già là rất khó Câu khác này Em quan sát sống mũi một lúc Thì thấy não bộ hững đi cảm giác như có một tờ gì rắn che Hết nhưng sau đó 5-6 giây lại quay trở lại bình thường Cái cảm giác em thấy não bộ hững đi nó cũng chỉ là một cảm giác thôi Từ cái cảm giác nào đó Xong em tưởng tượng ra đấy là não bộ nó hững đi nhé. Em có một cái cảm giác nào đó Xong tự nhiên thể tường uẩn của, của em nó hình dung đấy là não bộ hững đi chiếc não bộ em thì nó vẫn còn nguyên như cũ và đấy là những cái cảm giác nó đến nó đi khi em ngồi thiền em cảm giác em cảm tưởng nó là tờ giấy trắng nhưng nó là một cái cảm giác nào đó nhưng mà khi hễ em có một cảm giác mới thì em lại suy một cảm tưởng tương ứng để em giải thích nó đấy. thì khi em nói thấy như tờ giấy trắng đấy nó nó là cảm tưởng đấy còn cảm giác của mình thường thường nó chỉ đau tức nhức mỏi đấy, dễ chịu khó chịu thôi Vậy bạn cứ ngồi tiếp tục, không vấn đề gì. Thầy ơi, khi con thở vào nghe rõ tiếng đập như nhịp tim, không ở tim mà ở bên trái của đầu và tai. Thở ra thì tiếng đập giảm dần, thở vào thì tăng lên, chu kỳ gì. Sao hả thầy? Vậy là bạn có nghe được âm thanh trong thân thể của bạn đấy. Nó không phải tiếng nhịp tim đâu, mà tiếng mạch máu của mình thường thường nó co bóp tịch tịch tịch thì bạn nghe thấy. Nếu bạn nghe phía bên trái, bên đầu đang rõ và ở tai đang rõ hơn chỗ khác nếu bạn cứ tập ngồi tiếp không sao. Đây vẫn chỉ là là ngồi nhiều lên thôi. Mình ngồi ít thì chưa vấn đề gì nha. Cứ ngồi như thế, ông nghe rõ hơn, quan sát được đúng sự thật như thế trên thân, trên tâm là không ngại gì hết. Quan sát được như sự thật thì càng ngồi càng tốt thôi. Sự thật của thân nó như thế, thì mình cứ thấy đúng sự thật của thân. Càng ngày thấy càng nhiều, thấy càng đúng sự thật ở trên thân. Thế là thành công. Khi thiền thấy nặng đầu và cổ là bị sao? À... Có thể là đầu của cổ bạn vẫn thỉnh thoảng nó vẫn bị tê, nó vẫn bị, bị nặng Nhưng bạn không nhận ra khi thiền thì bạn nhận ra rõ hơn Đấy trường hợp đấy là có thể là phần trăm ít Phần trăm nhiều là khi bạn thấy rõ nặng đầu vào cổ là khi bạn ngồi thiền ấy. Có thể bạn quan sát ở phần trên đầu mình nhiều Thì năng lượng, cái khí nó chạy lên trên đầu nhiều Khi mình quan sát chỗ nào nhiều quá thì năng lượng chạy lên chỗ đấy Thì lúc đấy mình cũng sẽ bị nặng đầu Còn nếu mà ngồi thiền mà nó bị tắc tắc cái nguồn năng lượng ở tăng lượng khí nó chạy lên đầu lên trên cổ nó tắc ở cổ thì cũng sẽ sẽ thấy là mỏi cổ nặng cổ. Thì bạn có thể xoa bóp. Nếu mà nó bị thật như thế thì bạn xoa bóp cổ như này này. Đó, bóp mạnh vào. Bạn vẹo nó đi để cho khí huyết lưu thông xong bạn ngồi lại thôi. Cứ bắt đầu ngồi im để vô thiền là buồn ngủ, khoảng 5 10 phút là tê chân, chìm vô ngủ. Là sao ạ? Có cách nào khắc phục không? Cách khắc phục khó khăn là bạn cứ tập như thế rất là nhiều thì lâu năm nó cũng bớt dần, quen dần. Nhưng cái khắc phục dễ hơn mà mình hay hướng dẫn là thường thường tập yoga, tập chạy, tập thể thao cho thân thể nó thông khí huyết. Nó ra hết tất cả những cái cặn bã, mỡ thừa trong các tế bào. Thì khi đó ngồi nó cũng tỉnh táo hơn. À, thứ hai là nếu bạn thiếu ngủ trầm trọng. Tức là bạn hay thiếu ngủ xong bạn lại ngồi thiền thì lúc đấy cơ thể nó phát hiện ra là nó cần phải ngủ để nạp lại năng lượng. Thì trong trường hợp này bạn thiếu ngủ quá bạn cũng không thiền được Bạn thấy ngủ đủ Để cho cơ thể nó không bị quá thiếu ngủ Để nó không bị ngủ trong lúc thiền Câu tám Lần đầu tiên em ngồi 20 phút bắn Kiết già liên tục và quan sát nó đau Và bứt đau Và khi em thoát ra thì hai chân nặng như đá Và tê kinh khủng Em cảm giác mình đã tìm được Tư tưởng quan sát và nghĩ mình có thể Tiến bộ trong thiền vậy Có đúng không? <cười> em quan sát thấy nó đau và thấy bớt đau khi thoát ra thì hai chân nặng mà tê kinh khủng tức là cái quan sát của em nó được rồi đấy nhưng mà nó yếu quá nó không đủ sức mạnh để cho năng lượng nó chạy qua nó giải quyết các vấn đề đau tê đấy nó cũng bị tắc ở đấy làm chân em tê thế nên là nếu mà chân em tê mà đau kinh khủng em chỉ xoa bóp nó khoảng nửa phút hoặc tối đa một phút thôi là nó phải hết còn nếu mà nó vượt quá một phút khi tay chân tay xoa bóp rồi mà vẫn thấy nó khó đứng lên ấy, thì là bị nặng rồi thì trong lúc đó là Là thiền sai, tức là không được để cơ thể nó bị nặng như thế thì mới xả thiền Phải xả trước khi nó bị như vậy Tức là không để nó đến mức độ tê nhiều như vậy mới xả Tê gì thì tê em cũng chỉ xoa bóp một phút thôi là đứng lên thấy nó nhẹ nhàng thoải mái Thì đấy là xả thiền đúng và thiền đúng Còn nếu em cố đến quá một phút xoa bóp mà vẫn thấy khó chịu tê nhất đứng lên khó khăn Thì đây là em đã làm quá rồi Như thế nó tính chất làm hỏng thân thể những cứ thế mà càng tinh tấn càng ngồi thiền nhiều thì khi càng dễ hỏng chân để sau này nó dễ bị bị tê hay liệt chân. Tê liệt chân ít khi nó tê liệt mất nửa người của mình. <cười> Không nên như vậy. Em có xem cho anh chị làm lãm thích nhất hạnh Và cho hỏi thở nhẹ là như thế nào Như thế nào thở nhẹ Khi bạn Cần ít oxy Mà thân thể của bạn Vẫn rất là đầy đủ nó Vẫn đầy đủ trao đổi chất được Không cần nhiều oxy nữa Không cần thở dốc nữa Thì khi đó gọi là thở nhẹ Tức là bạn hít vào có một tí hơi Bạn thở ra một tí hơi thở nó vừa chậm nó vừa vừa ít không khí vào và ra như thế nó đã được đủ rồi thì đấy gọi là thở nhẹ nhé thì trong trường hợp này là thân thể của bạn khi ngồi thiền nó quen thì cái thân thể nó hoạt động không nhiều nữa rồi tâm trí nó hoạt động không nhiều nữa cho nên nó dùng oxy rất là ít thì tự nhiên thở sẽ rất nhẹ hôm nay em luôn cảm thấy tỉnh táo cả ngày có phải đang thiền đúng không Cái cảm giác tỉnh táo của em là quan sát được cảm giác, quan sát được cảm xúc của chính mình mà không bị bám đuổi theo nó thì mới đúng là thiền. Còn em chỉ có mỗi cái cảm giác tỉnh táo thôi mà chưa mạnh đến mức độ là biết được cảm giác, cảm xúc của mình để không nhau theo nó thì nó vẫn chưa đạt tới thiền mà vẫn hay là tập thiền thôi. Cũng là tốt, cũng là một trạng thái tỉnh táo tốt chắc nó tốt hơn ngày thường. Đấy, nhưng mà nếu nó tốt đến cái mức mà em quan sát được cảm giác trên thân, cảm xúc trên tâm Để nó bình an hơn Nó không bị nhau theo những thứ đó Để suy nghĩ tư duy Sống nó trí tuệ hơn Thì hay hơn Con thiền khi lúc thiền xong Thấy tâm an Nhưng đêm đêm về mơ thấy Những giấc mơ kỳ dị khiếp sợ thiền không làm cho bạn mơ giấc mơ kỳ dị cái khiếp sợ đâu nha bạn nhé, kể cả không thiền bạn cũng có thể mơ như vậy. Cho nên là không không hẳn là thiền, còn nếu mà thiền sai tức là bạn cứ ngồi nhắm mắt xong bạn cứ tưởng tượng ra cái nỗi lo nọ, nỗi sợ kia thì đấy là thiền sai nhé. Bạn hãy quay về quan sát ghi nhận, mở bung cảm giác trên thân ra. Nhắm mắt lại thấy cảm giác đau tức nhức ngỏi nó nó chi tiết hay là cái hơi ấm Hay là cái âm thanh ở trong thân thể mình nó rõ ràng Thì đều dần dần là giấc mơ của mình mới có đều bớt ít đi dần cả Cho Nên là thấy giấc mơ quỷ dị khiếp sợ Thì có thể là do mình ngồi thiền mình tưởng tượng lung tung Thì ngồi thiền là quan sát chứ không phải là tưởng tượng Quan sát để dừng được tưởng tượng Sự tưởng tượng của chúng ta nó rất tốt Khi chúng ta làm việc cần phải tưởng tượng hoạch định kế hoạch Nó cũng rất tốt khi chúng ta làm bài tập hay học tập hay một số cái sáng tác. Nhưng mà đến với thiền thì nó bắt đầu đến một trạng thái cao hơn tưởng tượng. Thì lúc bấy giờ lại cần dừng tưởng tượng. Thì mới tốt. Thì cái tưởng tượng của mình chính là tưởng ẩn. mà chúng ta cần nhất là dừng cái tường uẩn trong thiền sắc thọ tưởng hành thức thì cái khởi điểm của thiền là cần nhất là dừng tường uẩn còn có những người là sau khi họ dừng tường uẩn là dừng không có được nhiều ít suy nghĩ lan man rồi ấy, thì họ quan sát thân mạnh quá nó dừng cả một chút sắc uẩn tức là ngồi thiền sâu quá thở nó nhẹ sâu nữa thì nó dừng nó không thở nữa chứ nó không phải dừng mỗi tường uẩn Sắc quẩn cũng hoạt động chậm lại, tĩnh lại, không thở nữa. Mà sâu nữa hơn thì có thể tim không đập nữa. Đấy, trạng thái sâu nhất, người gọi nhập đại định thì có thể là trí não nó cũng dừng, nó, nó không nghĩ nữa. Mình nghe nói là như thế. Chứ không phải dừng mỗi tưởng ẩn. nhưng chúng ta trọng tâm khi tập ngồi thiền là tập dừng tưởng ẩn. Tức là dầm dừng những vọng tâm, suy nghĩ, nhớ, miên man. Để cho não được nghỉ ngơi. Thì khi mình dừng cái đó thì rất là hay. Khi nào vào rồi mới biết nó hay. Nó làm năng lực trực giác của mình nó nhạy bén hơn. Nó làm cho mình quyết định những cái gì nó cũng chính xác hơn. Chưa biết thiền mà nào học về chủ và khách rồi Thì sẽ biết nguyên lý của thiền nhé Nghe lại cái bài chủ và khách ấy. Thiền 20 phút thì cảm giác Không có toàn thân nữa Lúc này người nhẹ lỡ bẫng Như vậy là sai phải không Như vậy đúng chứ cũng không sai đâu Nó chưa phải đúng hoàn toàn Nhưng mà trạng thái đấy cũng được tức là có những lúc mình vào quan sát thân thể của mình nó hoạt động tốt rồi mình quan sát cái thể khí trong thân thể mình quan sát gió trong thân thể mình tự nhiên thấy người mình nó nhẹ bẫng à Để thế nhá nên nếu bạn quan sát trong hệ thể thấy đất thì thấy người mình nặng trịch thế ở dạng lửa thì nó rất là nóng thưa thể chỉ xoa có một phút là đã phải đứng dậy đi được rồi ạ đúng rồi đấy Bạn xoa nhiều hơn 1 phút mới đứng dậy lên đi đến nổi là bạn hơi bị tê chân hơi nhiều. Hay cho bạn 2 phút đi, tối đa 2 phút đi để định lượng chứ không gì sợ các bạn mà mà hai phút cho boss mà khó đứng lên thì chứng tỏ là, là dễ bị hỏng mất chất. Khi hiện nào mình biết mình đang vào thiền, khi vào rồi thì tự biết thôi nó nó dừng suy nghĩ của mình lại thì mình tự biết ngay. Còn à Bình thường nói lý thuyết thì bạn cứ tạm thời chưa vào thiền được thì bạn ngồi thấy nó yên tĩnh, an lạc trước. Thì yên tĩnh, an lạc nó chưa phải là thiền. Nhưng mà nó cũng là nền tảng cho bạn ghi nhận những cảm giác trên thân của bạn, những cảm xúc trên tâm của bạn, bạn ghi nhận thấy nó. Khi bạn ghi nhận thấy nó, kệ được nó mà nó mới rơi vào trạng thái an lạc thì cái này thiền đúng. Tức là nhận biết như thật, sinh ra an lạc thì là thiền đúng. Còn tự sinh an lạc mà chưa có nhận biết thì nó vẫn chưa đúng cùng một lúc ngồi khi quan sát hơi ấm khi quan sát hơi thở khi quan sát đau tức trên thân thì có được không được tức là tránh niệm cái niệm nào lớn nhất bạn dễ quan sát nhất thì bạn tập khi bạn tập quen rồi thì bạn có thể quan sát một thứ cũng được nó cũng định nhưng trước khi tập chưa quen thì cái gì lớn nhất bạn quan sát dễ nhất thì bạn cứ quan sát cứ ghi nhận cứ kinh nghiệm về nó em có thấy thầy lương ngọc huỳnh có thể dừng tim đập được một phút ừ chắc là thầy này ngồi quán thân mạnh quá thế là ra lệnh được cho thân thể nó nó nó nó bớt hoạt động đi nhưng mà người nào mà quán để cho tâm tham ấy hay tâm sân ấy nó nó cái tâm cái chứ không phải ý nghĩ của mà nó dừng được một phút thì thì sẽ sẽ giỏi hơn người dừng tim đập một phút cái tâm bên dưới mình nó có tham sân ấy thì dừng được cái đó là nó được khó hơn Để, còn dừng được cái cái tim đập thì nó được Đức Phật coi là dễ hơn Để, tức là các bạn tập thân thể nhiều quan sát thân thể nhiều thì có thể nó nó có trạng thái đó nhưng mà một phút thì cũng được nhiều bậc cao tăng thì họ được lâu hơn như thế. Câu trả lời suy nghĩ lung tung mình trả lời lúc nãy rồi nhé. Đó là bạn phải biết tập thể dục để cho tống hết năng lượng trực khí đi, thì mới ngồi quan sát được. Thầy cho em hỏi em ngồi thiền em bớt nóng tính em sao thầy? Oh vậy là bạn ngồi tốt đấy. Có những người là ngồi thiền là bớt nóng tính cái lúc ngồi thôi. Cái lúc hết ngồi thiền cái thì tính vẫn nóng y như cũ. Còn bạn ngồi thiền bớt nóng tính đi hoặc là bạn ít nóng tính rồi mà ngồi bớt nóng tính đi như vậy là bạn thiền rất tốt. Nó ảnh hưởng lên tâm. Trường hợp thứ hai là bạn thiền có thể không tốt mà trường hợp là tính của bạn vốn là đã nóng nhiều rồi. trên chỉ tập ngồi sơ sơ nó, nó nóng bớt nó đi ngay. Giống như nhà mình có rất là nhiều rác. Thì chỉ cần là Uh, quét sơ sơ được một đống giác thì không có nghĩa là là là hay Đấy, Nó có hai cái tức là tính mình rất nóng cho nên bớt nóng đi một tí ai cũng thấy mình cũng thấy thì cái này chưa phải là cao cái là mình không nóng mà mình vẫn thấy ngồi thiền nó bớt nóng đi thì cái này mới là hay có một người hỏi là thiền này thiền đối tượng thiền là âm thanh hay thở ra thở vào được được bạn bất cứ đối tượng nào bạn quan sát đều được vấn đề là quan sát được đối tượng và mình không phải là cái đối tượng quan sát đó bạn phải thấy là có một sự quan sát quan sát các đối tượng đến và đi đấy, bạn hiểu nó là như thế là bạn coi có đối tượng quan sát là mình cũng được hay coi có một đối tượng quan sát thôi không hiểu sâu hơn không gọi đấy là mình nữa cũng không sao à có một đối tượng quan sát đang quan sát cảm giác cảm xúc trên thân trên tâm đang diễn ra này, Đấy. hay là à có cảm giác đói à mình đang quan sát cái thân của mình nó đói nó đòi ăn chứ không phải mình đói đòi ăn mà cái thân này đói nó đòi ăn cái thân này nó buồn ngủ cái tâm này nó tức giận cái tâm này nó lo lắng chứ không phải mình mình là người quan sát thấy những thứ đó Em ngồi 30 phút thì đau toàn thân, nóng hai bên, mồ hôi toát ra hay là mảng tay cơ thể phải thiền. Bạn tập tiếp không sao đâu nhé Khi bạn quan sát được tốt có thể là khí huyết nó chạy nó mới gây ra hiện tượng nóng mà mồ hôi toát ra để nó nó thăng bằng lại thân thể hơn. Tức là người cơ thể mình có thể hơi có bệnh hoặc là hơi có tạp chất nên mình ngồi thiền mà nó toát được mồ hôi, nó như người tập luyện ấy, bàn tay nóng lên, cơ thể ấm lên là tốt cả. Bạn cứ tập tiếp như phải do bạn quan sát ghi nhận mà nó xảy ra hiện tượng này thì mới mới mới tốt còn không có ghi nhận tự động nó xảy như thế thì thì không không không chắc là thiền còn lúc nào cũng thấy nghẹn nghẹn ở cửa họng vậy thiền vào thiền con quan sát cổ họng Được luôn không thấy nghẹn nghẹn cửa họng bạn có hai phần có thể là phần thân thể nó bị nghẹn thật phần thứ hai không phải thân thể mà cái cảm giác của bạn nó bị thôi Đấy, Thì chưa rõ là tại cảm tưởng Hay là do thân thể nó bị thật Thì bạn cứ ngồi đi Tại vì nhiều người cũng hay bị cảm giác ngẹn như thế Xong họ ngồi lâu dần dần nó cũng hết Em chưa biết xả thiền thì hạ Xả thiền dễ mà Thiền tức là không được xả khi Nói đến tâm trí Tâm ngồi thiền là tâm yên tĩnh Và trí ngồi thiền là quan sát nhạy bén rất là tốt vậy tâm yên tĩnh hạnh phúc của thiền vững chắc của thiền giữ lại cái trí quan sát nhạy bén của thiền thì khi tỉnh khi hết ngồi thiền vẫn phải giữ lại mình lại không được xả mất hai cái này nhưng cái thân của mình khi ngồi thiền nó bị đau tức nhức mỏi nó có thể làm bị bị tê chân thì bạn phải xả chứ bạn phải biết cách lấy tay bạn bóp đấy chân bạn duỗi ra đập đập bấm bấm vào còn đầu bạn bị nóng thì bạn phải xoa đầu thế này mắt bạn bị thì bạn có thể dụi mắt thế này, cổ thì bạn có thể xoa thế này, đấy. tức là để khí huyết nó lưu thông với thân thể của mình nó nhanh phục hồi. như vậy xả thiền là để cho cái thân thể nó hoạt động tốt lại, nó không bị bị uh, bế tắc uh, khí huyết. khi người thiền em bị chảy nước mắt. Có sao không? Không sao đâu bạn nhé. Bạn kể bạn quan sát thôi. Đấy là tất các phản ứng phụ của thân. Khi bạn ngồi thiền nó xảy ra thế nào? Kể nó. đi Bộ không nghe nhạc thì nghe được tiếng nói trong đầu thường là giải quyết các vấn đề gặp phải. Sâu chuỗi rất nhiều thứ như vậy. Có phải là thành thiền không? À cái này không phải nhé. Thì bạn đang à, nghe được âm thanh hay là nhớ được những cái vấn đề phải gặp lại thì cái nhớ nghĩ nghe tưởng tượng đó là tầng ủn hoạt động mấy sâu chỗ đây là nhiều thứ thì đối bạn đang tư duy thôi nhé và cái tư duy này có thể giúp bạn trong cái công việc thôi chứ nó không phải thiền nó là là, là là là đang suy nghĩ đấy nó là không thiền tí nào hay chính thức như thế nó là không phải thiền Tức là bạn muốn thành thiền trong những lúc hoạt động là bạn có suy nghĩ, có tư duy, bạn vẫn để nó suy nghĩ tư duy. Nhưng bạn vẫn quan sát được cái ý thích, ý muốn do cái ngầm của mình nó sinh ra những cái tư duy đó. Bạn quan sát được ý nghĩ, ý thích, ý muốn và thấy nó vỡ vẩn, thấy nó dở, nó không lành mạnh thì không theo, bỏ nó đi tăng chứng thiền được tức là cái đủ sức bình tĩnh khi mình có ý nghĩ ý muốn lời nói những hành động nó kỳ cục nó vô lý nó rốt nát thì mình nhận ra ngay mà mình không làm đấy thì đương nhiên là là cái tính chất quan sát đó nó phải có như thế thế là thiền mới được Các bạn thì quan sát từng điểm từng điểm trên thân thể Xong thấy nó nhẹ bẫng thì thấy cũng đúng đấy Phương án Ngài Vôn Cang là như vậy Quan sát ở đầu, ở chân, ở tay Những vùng nào Thì quan sát đó nó được rất là rõ Mà nó đúng như sự thật khi mình quan sát được rõ Mọi thứ thì Thì an lạc nó về Cái kia của em nói để hơi nghiêng Thành ra mình cứ để <cười> Mình ngồi thẳng thì mình thấy cái đầu nó nghiêng Đúng không? đây Hay là mình nghiêng Nhưng mà ngồi nghiêng nãy này thì thấy cái đầu nó thẳng. Ừ. Nó kệ nó. Thầy em chỉ ngồi 15 phút là tê chân xả ra mất 5 phút mới phục hồi. Nếu phải xả liên tục làm sao thì được. Cố thì ngồi tiếng nhưng khi xả mất 10 phút. Thế tê ô, thế thì bạn không được ngồi 15 phút nữa nha. Bạn về xả sao chỉ trong 2 phút là phục hồi thôi 5 phút nó phục hồi là hơi bị quá như thế là không không không nên nếu mà chân bạn tập thể thao khỏe mạnh thì nó không sao nhưng mà nhiều người không tốt là là chân nó có thể bị tê nó nó hỏng chân bị tê bị liệt đấy cho nên là lúc ấy bạn cứ ngồi 5 phút xong mà lại xả ra 1 phút xong lại ngồi lại 5 phút xả ra 1 phút Mà ngồi nó hay bị tê chân quá là bạn có thể ăn nó còn không tốt Hoặc là thân thể bạn rất là là nhiều tạp chất bẩn Hoặc là bạn đang ăn nhiều thịt cá quá Nhiều thịt cá thì nó cũng hay bị tê Tê nhiều hơn ăn các món khác Nếu ăn chay thì nó không bị như thế ít bị Mỗi khi tức giận em thường nhìn thấy một người quan sát khi em tức giận Tự chủ là mình không tự chủ để khách chiếm mất thân thể mình Từ đó mình kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn thế. À đúng rồi đấy Tức là bạn đang quan sát Sự tức giận và bạn không bị sự tức giận Kéo đi Có quan sát là có tránh nghiệm Không để cái sự Rốt nát, tham sân nó kéo đi hay là bao giờ có trí tuệ hình thành Sống như thế là sống tự chủ Sống theo ông chủ Sống dựa vào chính bản thân nội lực Lối sống hướng đến vô ngã Em ngồi thiền thấy nóng Thê tê trái mỏi bụng Mỏi sao thấy tâm trí lăn man suy nghĩ nhảy sang suy nghĩ kia. Em cứ tập lại ngồi thiền bình thường. Nếu mà chưa được thì vẫn phải tập thể dục trước khi ngồi thiền cho nó nóng người lên. Xong đó em ngồi bình thường. Tập nhiều nó quen. Cứ suy nghĩ lan man thì để, để ra. Thế như em ngồi 5 phút thì bị lan man thì em cứ ngồi thiền đúng đến lúc lan man thì em lại xả thiền. Xả 1 phút xong lại ngồi lại. Cách là như vậy. Thì nó cũng bị ít suy nghĩ lan man. Em ngồi thiền mà lúc quan sát được cơ thể Lúc thì tỉnh táo Và không quan sát được như vậy thì sao Khi em quan sát được đau tức những mỏi của cơ thể Em nghĩ là quan sát được cơ thể Và khi em quan sát thấy được sự trống rỗng Em tưởng là không quan sát được Không, sự trống rỗng đấy là một cái trạng thái khác Của thân thể, của cảm giác của mình Em quan sát luôn cả cái sự trống rỗng đấy Em quan sát được cái thấy thứ sự không quan sát được ý. Em gọi sự không quan sát được ý. Thực tế đấy là một cái cái trạng thái tâm si nó nó đang ở hình thành nên mình thấy mình không quan sát được. Mình thấy mình không quan sát được thực tế là có thấy được một cái gì đó không rõ ràng, mờ mịt thì mình gọi là mình không quan sát được. Và cái không rõ ràng mờ mịt đấy bạn cứ quan sát nó cứ kệ nó thôi. Nó là một hiện hiện tượng. Cái tâm si đang hiện diện thì nó bị như vậy. Nguyên tắc thiền trong đời sống như rửa bát, chạy bộ, ăn cơm Mình áp dụng như thế nào Thiền trong đời sống là bạn cứ thấy có một cái người Chủ quan sát những người khách Trong từng hành động như rửa bát, chạy bộ, ăn cơm Luôn luôn có cái quan sát, chủ quan sát khách Để những cảm giác, cảm xúc nó đến với mình Mình không đồng bộ, mình là nó mình biết, mình không phải là cảm giác đó, không phải là cảm xúc đó Mình là đối tượng quan sát Và khi nó sai khiến mình làm hay nói Phản ứng những cái gì không lành mạnh thì không mình mình không suy theo. Như vậy là mình sẽ thiền được trong đời sống. các bạn ngồi thiền được một thời gian. Xong một thời gian lại ngồi thiền thấy nó kém đi. Ít bình an hơn. Và khi đó thì em thấy em hay suy nghĩ các vấn đề định hướng trong cuộc đời Đúng rồi Khi cái tâm mình nó còn bị vư níu kéo ở những thứ trong cuộc đời nhiều ấy Thì mình khó ngồi thiền Trước đây có những cái sức nặng Của tham muốn nó đến với mình ít Tham muốn nó có tuổi nha bạn Tuy nhiên tuổi nhỏ từ không tuổi, 1 tuổi đến 7 tuổi chẳng hạn Thì cái tham muốn lúc bây giờ nó nằm ở trong tâm ít lắm Nó chỉ là ăn thôi, bú sữa mẹ mới ăn, mới chơi với bố mẹ Tức là nó là nằm ở cảm giác là chính Lớn hơn một chút thì từ 7 đến 14 tuổi Thì nó bắt đầu sang cả cảm xúc là chơi với bạn bè Nhưng mà lúc này là bạn là bạn cùng giới con trai Hay chơi con trai, con gái hay chơi con gái hơn Nhưng từ 14 đến 21 tuổi thì bắt đầu thích chơi là chơi cả với bạn khác giới nữa, lại thấy hồi hộp, để thấy thích hơn Đấy, Nhưng mà từ 21 tuổi đến khoảng 28 tuổi thì cái tuổi này là tuổi thích nha. phá phách, thích khám phá, thích uh, sống riêng, không thích uh, nghe lời thích trái với những gì lề lối thông thường để khẳng định mình Từ 28 đến năm khoảng 35 tuổi thì tham muốn còn tăng lên nặng hơn nữa Nó tham danh, tham quyền, tham tiền, lúc đấy nó ép con người nó mạnh hơn hẳn. Nên cũng là người đó thôi, năm 22 tuổi họ sống ham muốn ít, đi làm từ thiện theo mọi người nhiều. Nhưng đến năm 30 tuổi tự nhiên lại thấy tham nó tăng lên hẳn, sống nó cá nhân, nó ích kỷ hơn, đấy, nó vật chất hơn, nó ham quyền hơn. Thế như vậy là khi mình bị cái tham nó tăng theo tuổi thì bình thường mình thụt lùi không phải đâu. Thiền không thụt lùi. Nhưng mà cái lòng tham của mình nó có tăng lên. Và khi ngoài từ 35 đến 42 thì nó cũng thế, đến năm từ 42 trở đi thì người ta bắt đầu chú ý đến những cái cái cái, cái triết học, các cái chủ tượng hơn, các cái, cái, cái hội nhóm với nhau nhiều hơn. Năm 42, năm 49 thì thường thường người ta hay để ý đến cái đạo học nhiều hơn. Năm 49 uh, trở ra đến khoảng năm 56 tuổi thì cái, cái thực thích thực hành đạo học nó bắt đầu nhiều hơn. Nó không phải thích để ý đấy để nói chuyện thắng người khác nữa. Nó để ý thực hành cho tôi được lợi lạc gì. Không không cần tiến tâm nhiều nữa. Tức là từng tuổi nó không có thay đổi cái cái tâm lý. Cái thân thể nó cũng thay đổi, Cái tâm lý nó cũng thay đổi. Nhưng hôm mấy đứa bé đến, Thình thấy nó mới 3-4 tuổi, các bạn bảo phải cần chơi với bạn không? đấy Thì huynh mới nói là nó không cần đâu, nó nhỏ đấy kia, nó mới 3-4 tuổi thì nó chơi với bố mẹ nó là nó mừng. Cái tuổi đấy nó vẫn chơi được với bố mẹ là chính. Ừ. Mới trả lời câu hỏi này sẽ hết thời gian. Cho nên là nay bây giờ mình nói về tứ diệu đế. mới là nội dung bài giảng hôm nay. Tứ là 4, diệu là giống như là sự kỳ diệu. Đế tức là cái gì nó giống như là nền tảng căn bản mà gọi một tên oai phong nó là chân lý. Thì bốn cái nền tảng chân lý đây là cái học thuyết nói về thiên nhiên Nói về eh, vũ trụ quan rộng lớn uh, của Đạo Phật Nó là nói về học thuyết nhân quả ở dưới cái diện rất là rộng Bốn thứ là người ta hay gọi thiên âm tiếng Trung Quốc là Tiếng uh, sang tiếng mình là khổ tập diệt đạo Còn nói một cách nôm na Nó ít uh, Phật giáo hơn Tức là khổ Khổ có nguyên nhân Diệt tức là hạnh phúc Và hạnh phúc cũng có nguyên nhân Đấy. Tức là theo luật nhân quả Nói khổ tập diệt đạo Nhiều bạn khó hiểu Thì nói luôn khổ Các bạn đang sống trong khổ Nhưng nó có nguyên nhân <cười> Diệt là đạo Và đạo tức là hạnh phúc Và hạng đạo tức là cũng có nguyên nhân, có con đường này. Tức là khổ và hạnh phúc Và hạnh phúc là hai cái mặt chân lý Bất cứ ai cũng phải va chạm với nó Con vật cũng va chạm với khổ Con người cũng va chạm với khổ Và hơn con người đến Những loài cao cấp hơn cũng va chạm với khổ Mà bị va chạm với khổ nhiều, tiếp xúc với khổ nhiều, gọi là đời khổ nhiều. Mà người nào va chạm với khổ ít, nếm trải khổ ít thì là hạnh phúc nhiều. Và chân lý nó là ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn tránh khổ và theo cái hạnh phúc niềm vui. Đây là chân lý. Chân lý là ai cũng có khổ có sướng mà ai cũng nên theo hạnh phúc và bỏ đau khổ. Chân lý này là bất gì bất dịch và ai cũng cũng nếm trải và cũng phải công nhận nó đúng. Đây là chân lý của vũ trụ. Còn Đức Phật chỉ là người phát biểu cái chân lý này thôi. Bạn thấy con vật nó cũng thích ăn nga cỏ, non hơn thích ngủ chỗ ấm mùa đông và mát mùa hè, như vậy nó cũng thích kỳ hạnh phúc và nó muốn rời cái đau khổ. Chúng ta cũng vậy và đến ông vua, ông thủ tướng, ông tổng thống cũng vậy. Đến của Đông Thần, Đông Thánh Cũng vậy luôn Vậy là giống nhau hết Vậy tất cả mọi người đều bình đẳng Giống nhau Theo cái này được gọi là chân lý Chứ không phải người da đen thì khác Người da trắng thì khác Hay là Việt Nam thì khác Châu Phi thì khác Việt Nam là thích sướng Và bỏ khổ Thì Châu Phi nó ngược lại nó Thích khổ bỏ sướng Không không không có chuyện này Thế nó là chân lý uhm. nhưng mà thường khi chúng ta nhầm là khi chúng ta chịu khổ là cái tự nhiên mình sinh ra nó như vậy. Có những người cho là như vậy, học thuyết tự nhiên hoặc là học thuyết định mệnh, định mệnh mình sinh ra nó như vậy, không sửa được. Chỉ có Đức Phật mới đưa ra là lý nhân quả, tức là Khổ của mình tạo ra là do mình làm đấy. Các bạn chỉ quên mất thôi. Và sướng làm ra do các bạn đấy. Cũng có thể các bạn quên mất thôi. Vậy khổ, khổ có nguyên nhân. Sướng, sướng có nguyên nhân. Và sướng tột cùng là, là Niết Bàn. Cũng có nguyên nhân. Và nguyên nhân này hoàn toàn chúng ta thực hiện được. Chúng ta gieo, chúng ta làm cho chính chúng ta được. Cho nên có còn được giải thoát. Còn được giải thoát là bỏ hết nguyên nhân của khổ thì thoát khổ. Đấy, bây giờ chúng ta nói về khổ đế một cách chi tiết, một cách kỹ hơn. Ai cũng nghĩ là mình biết về khổ. Và khi thấy nói là chân lý về khổ, nói về sự khổ, nghĩ là mình biết rồi. Thì đúng. Mình có biết Nhưng liệu mình biết Cái khổ có giống người khác không Đức Phật ngụ ý chữ khổ này Nó có giống hết mình hay không Hay mình chỉ giống ngài một phần nhỏ Các bạn thấy Khi các bạn ngồi, các bạn sẽ thấy một cơn gió thổi qua, bạn thấy mát. Cơn gió đi rồi, bạn thấy hết mát. Cơn gió nóng tới, bạn thấy nóng. Cơn gió đi rồi, bạn thấy hết nóng. Vậy mát đến, mát đi, nóng đến, nóng đi. Tức là những cảm giác đến, những cảm giác đi. Như khi bạn ngồi trong phòng, bạn thấy mát do điều hòa của bạn. Bạn thấy nó là 25 độ mát, 20 độ là mát. Nhưng con chim cánh cụt ở bắc cực nó cũng ngồi trong phòng. Nó thấy rất nóng. 20 độ đối với nó là quá nóng. Như vậy nó đúng hay bạn đúng? Phòng để mát hay nóng? Con chim bến cụt bảo phòng 20 độ này nóng, bạn vào phòng 20 độ này mát, ai nói đúng? Ai mới là đúng? Từ đó bạn có thể đoán rằng là con chim bến cụt nó thấy cái phòng khác bạn thấy cái phòng. Cái phòng thì giống như nhau, nhưng một người thấy nóng và một người thấy mát. Thấy khác nhau, bạn để ý nhé, cái phòng là như nhau, nhưng cảm giác của con chim là nóng, cảm giác của mình là mát. Vậy chúng ta không nhìn thấy được về cái phòng giống nhau, không nhìn được sự thật cái phòng, mà chúng ta đang nhìn cái phòng thông qua cảm giác của chúng ta. Chúng ta chỉ thấy cái phòng qua cảm giác của chúng ta thôi. Chứ không phải đây là về cái phòng. Tôi cảm giác cái phòng là mát. Còn chim với cụt cảm giác cái phòng là nóng. Vậy hai loài này đang chỉ sống với cảm giác của mình về cái phòng. Về cái nhiệt độ. Rồi bạn bắt đầu ăn một tô cháo khi đói Tô thứ nhất bạn thấy ngon Tô thứ hai thấy thường Tô thứ ba thấy dở Một ly bia cũng vậy Cốc đầu thấy ngon Cốc hai thường Cốc thứ ba dở Như vậy là người bán hàng cho bạn Họ bán cho ba loại bia ngon thường và rở hay là vẫn một loại họ vẫn bán một loại bia thôi nhưng cảm giác bạn lúc đầu là thấy nó cay cay tê tê nó khác cái cay cay tê tê của cái ly thứ hai và nó lại càng khác cái của ly thứ ba nữa như vậy là cùng một ly bia cùng một loại bia Chính bạn uống ly đầu ngon, ly sau thường, ly thứ 3 giờ. Như vậy bạn đoán thêm, bạn không có cảm giác đúng về ly bia. Ly bia y nguyên, bạn đưa cho bạn ba loại cảm giác, ba loại cảm xúc khác nhau. Như vậy là bạn hoàn toàn uống ly bia từ nhỏ đến lớn, nhưng bạn chưa bao giờ nếm được sự thật về ly bia. Bạn đang đánh giá ly bia thông qua cảm giác của bạn. Ly đầu ngon, ly sau thường, ly ba, dở. Vậy cảm giác về phòng, nhiệt độ nóng cũng là cảm giác của bạn. Khác con chim cánh cụt. Cảm giác về ly bia thì chính bạn cũng thấy khác. Và cảm giác về tô cháo cũng vậy. Tô đầu ngon, tô sau thường, tô ba, dở mình cũng hay ăn cháo mình cứ treo cái cái cô bán cháo Hồi xưa tô đầu của cô hai ngàn con thấy là đúng nhưng mà tô thứ hai chỉ một ngàn là cùng với cô ạ vì ăn nó không ngon nữa chắc chắn là cháo này cô hai tô khác nhau mồm cháo nếm cháo thấy rõ như vậy đây là hai tô khác nhau Đấy thì bạn hiểu câu chuyện hài nó như vậy Một tô mà mình thấy nó khác nhau Vậy mình biết về tô cháo hay là mình chỉ biết cảm giác mình về tô cháo Mình biết về căn phòng hay mình chỉ biết cảm giác mình về căn phòng Bạn uống nước chanh Ly đầu tiên khi đang khát Cũng là ngọt, cũng là chua đó Mà bạn thấy cái ngọt, cái chua đấy nó khác Nó hấp dẫn. Cái ly thứ hai nó no rồi thì thấy nó dở. Như vậy bạn có thấy là cái cảm giác của bạn về văn phòng khác con chim, về thức ăn cũng khác nhau giữa ly thứ nhất, ly thứ hai, tô thứ nhất, tô thứ hai thì bạn đoán được gì chưa? Bạn nếm không phải là biết về tô cháo, không phải biết về ly bia. Mà bạn đang nếm là bạn đang đánh giá được cảm giác của bạn về tô cháo. Đánh giá cái cảm giác của bạn cùng với tô cháo thôi. Và cảm giác của bạn cũng về cái Libya. Cảm giác của bạn về cái nhiệt độ trong văn phòng. Tức là bạn đang bị sống trong thế giới cảm giác của bạn. Không phải thế giới là cái phòng thật. Không phải thế giới là Libya thật. Và cũng chẳng phải thế giới là cái tô cháo thật. Những thứ đấy là những thứ bạn cần thiết bạn pha chạm với nó thôi Nhưng bạn chỉ có thể đánh giá thông qua cảm giác của bạn Thế giới cảm giác của bạn Và thế giới cảm giác của bạn nó bị thay đổi Thì bạn thấy tô cháo thay đổi, ly bia thay đổi, văn phòng thay đổi Và bạn thấy rõ ràng là cảm giác của bạn đang không đúng sự thật của thế giới này Thế giới cảm giác của bạn đang không đúng với sự thật Sau khi bạn có cảm giác Bạn nhìn à, hôm nay nhìn cái áo đỏ rất là đẹp Bạn cũng nhìn áo đỏ thôi Nhưng mà hôm nay thấy đẹp Ngày mai lại thấy nó xấu Vậy đây lại là thế giới cảm xúc Thế giới cảm giác nó lan sang cảm xúc Liệu thế giới cảm xúc của bạn cũng có đúng không? Thế giới cảm giác của chúng ta đã không đúng về cái thế giới bên ngoài rồi Tương tự như vậy Thế giới cảm xúc của chúng ta cũng không đúng với bên ngoài Người này thấy áo đỏ là đẹp, người kia thấy áo đỏ là xấu Người này thấy cô bạn gái nhà bên thì đẹp, người khác thấy cô là xấu Thế giới cảm xúc bắt đầu cũng không giống nhau luôn Mỗi người một kiểu Vậy chúng ta suy ra được rằng chúng ta cũng sống tiếp tục trong thế giới cảm xúc của chúng ta, không phải thế giới thật. Sau thế giới cảm xúc sâu hơn là có thế giới cảm tưởng. Bạn nhìn một cái món đồ được quảng cáo, bạn tưởng tượng nó rất nhiều tính năng hay, thế bạn mua nó về, thế về bạn dùng mới được. Sống thật hơn trên thế giới cảm giác Cảm xúc thật với nó Thế nó dở, thế quảng cáo không đúng Như vậy là thế giới cảm tưởng của bạn Cũng sẽ không đúng Hay bạn cứ nhầm Thấy một người ăn nói lưu loát Thì bạn cho là rất thông minh Rồi họ nói nhiều điều đạo đức bạn cho rất tử tế, đùng một ngày bạn thấy hóa ra họ cũng không tử tế cũng dở, còn kém cả những người khác. Thì đây là thế giới cảm tưởng của bạn đánh giá về con người nó sai. Còn trong kinh doanh bạn thế giới cảm tưởng bạn tưởng tượng mua cái hàng này về bán chạy, đến khi nó bán ế thì bạn lỗ. Bạn tưởng tượng dùng người này vào việc này thì nó tốt, hóa ra người đánh hỏng việc. Cái sự tưởng tượng của bạn nó không giống thực tế, nó sai. Như vậy là bạn đang sống trong thế giới cảm tưởng của chính bạn cũng không đúng sự thật Mà ba cái mấy cái thế giới này nó có thể chọi nhau nhiều lắm nhé Thế giới cảm giác của mình Thì nhìn mặt trăng đúng là to bằng cái đĩa Không thể nào to bằng cái, cái quả núi được Bạn nhìn xem Không bao giờ bạn cảm giác được mặt trăng to bằng quả núi cả Cứ thế nó như cái đĩa thôi Nhưng thế giới cảm tưởng của mình Do mình được học, mình tưởng tượng được là nó ở rất cách xa trái đất cho nên nó to lắm. Nó chiếu được rất nhiều quốc gia. Nó chiếu được một nửa trái đất sáng vào ngày rằm. Mình suy ra nó phải to hơn một cái ngọn đồi, to hơn một cái nhà, to hơn một quả núi. Như vậy là thế giới cảm tưởng của mình và thế giới cảm giác của mình có lúc nó cháy nhau. Thế giới cảm giác của mình là mắt đất phẳng và đứng yên. Nhưng mình có thể tưởng tượng, cảm tượng được là trái đất nó tròn và đang xoay đó Như vậy là bạn sống trong thế giới cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng của bạn đều Không phải là thế giới thật, không đúng với sự thật Vì bạn trói trong một cái giả tạo như thế Cho nên nó mới sinh ra đau khổ, sống trong cái giả tạo không biết thật đó, còn gọi là bị ngu si hay là vô minh, cho nên nó là cái gốc nền tảng sinh ra đau khổ. thì đương nhiên sống trong vô minh của thế giới cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng, cho nên các bạn mới bị trói buộc trong nó, từ cái thân thể này. Cái thân ngũ uẩn này, nó tạo ra những cái thế giới cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng của mình. Nó không đúng với thế giới bên thiên nhiên bên ngoài. Và người nào lại bị chạy theo cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng. Không đúng với sự thật này. Nhiều quá thì người đấy mất đi sự tự chủ, mất đi trí khôn. Mất đi sự tự chủ rất dễ thành xấu, thành ác. Mất đi trí khôn rất dễ thành ngu si Trên để luyện cho mất Đỡ mất cái ảo ảnh này đi Mới cần luyện nó đỡ ngu si đi Để nhìn đúng sự thật Nó mới cần ngồi thiền nhắm mắt lại Để quan sát đúng sự thật trên thân Tức là tập quan sát nhận biết sự thật Vì cái xấu ác nó cũng làm cho mình Khổ hơn Làm cho mình nhìn không đúng sự thật đi. Nên các học thuyết phát triển Đều khuyên con người phải sống lành mạnh Không xấu ác Vậy cái khổ đế nói chung Các bạn thấy rồi đó Mình bị sống trói buộc Trong thế giới cảm giác Thế giới cảm xúc Thế giới cảm tưởng của mình Và các thế giới này Của chính mình tạo ra chứ không phải là Cái thế giới thật của thiên nhiên Nó tương tác với thế giới thiên nhiên Mà nó bị bóp méo thành những cảm giác cảm xúc Cảm tưởng của mình mà thôi Sống trong vòng luẩn quẩn đó gọi là Sống trong Chói buộc sống trong đau khổ Đấy, Nghĩa nó đau khổ, nó rộng Nó là như vậy Thì đương nhiên sống trong chói buộc đau khổ đó Nó có cái thân thể của mình Nó có sinh lão bệnh tử Thành ra khi bệnh Thì nó rất là khổ Khi già cũng khổ Hay có cái thân mình phải nuôi thân Dẫn đến mình phải kiếm tiền Và kiếm tiền nuôi thân nó cực nhọc cũng sinh ra khổ Có cái thân này lại phải nuôi thân không phải kiếm tiền Mà cái thân nó có nhu cầu về sinh lý Và với nhu cầu di truyền này giống Thế mình cũng phải lấy vợ Là phải chăm vợ chăm con thế Nó cũng trong cái vòng đó là Mình không uh, lấy vợ Chăm vợ chăm con được Thì mình sẽ thấy khổ Vì cái thế giới cảm giác cảm xúc của mình ấy Nó đang trói buộc Là trong một gia đình Mình phải được như thế thì mình mới đỡ khổ Khổ nó có nhiều tầng Khổ đế nó có rất nhiều tầng Mà Đức Phật nói khổ đế Căn bản nhất là hết mọi trói buộc Còn như chúng ta mà tập tu Tập thực hành trong đời sống Thì chúng ta đi từ tầng thấp Đến tầng trung bình, từ trung bình đến Tầng khá, tầng khá đến tầng cao Chứ chúng ta không thể nhảy cóc một cái Từ cái Bản ngã Vào vô ngã được Như vậy Đức Phật Tại sao ông ấy làm vua Mà ông vẫn đi tu là vì ông muốn thoát khỏi Cái khổ của sự sống trong ảo ảnh Tức là thoát khỏi vô minh Để nó có nít bàn lạc tối thượng Thì cái hạnh phúc này nó vượt Vượt mọi hạnh phúc của thỏa mãn cảm giác Thỏa mãn cảm xúc, thỏa mãn cảm tưởng của mình lắm Cho kể cả làm vua Cũng chỉ được thuộc về nhu cầu thỏa mãn cảm giác Thỏa mãn cảm xúc mà thôi Cho nên ông ấy tìm một cái hạnh phúc lớn hơn Nhờ bỏ được lạc nhỏ đạt hạnh phúc lớn hơn Bậc trí bỏ lạc nhỏ đạt hạnh phúc lớn hơn Nói kinh khắp cú đấy Thì Ngài mới bỏ vua Tức là cách sống trong hết ảo ảnh nó cực kỳ hạnh phúc mà Ngài mới hướng dẫn dạy mọi người Sướng là sướng tới cửa đó đấy. Và Ngài làm hương là đấy, như tôi đây Đạt làm thái tử Có thể làm hoàng đế Có thể làm vua Nhưng vẫn không bỏ Không theo Vì cái chỗ kia nó xứng đáng hơn Hạnh phúc hơn Ngài là một cái nhân chứng Còn đương nhiên là khi các bạn sống trong đời sống Thì những cái khổ của cảm giác cảm xúc cảm tưởng Thì nó có kéo theo những khổ khổ thông Như là vợ chồng ở với nhau Thì nó có cái khổ của cãi nhau Hay là đi ngoại tình Hoặc hết yêu thương nhau Rồi có thân thể Thì nó lại có cái khổ của bị bệnh tật Rồi có kinh tế Để nuôi thân thì có cái khổ Của sự phá sản Sự nghèo túng Thì những cái khổ đấy Những cái khổ nó một phần trong cái khổ Bị khống chế bởi cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng sai lệch đi thôi Nên người nào hiểu khổ Giống như là thất tình, giống như thiếu tiền Với con cãi nhau là cái khổ Của người dân dã đó. Hiểu theo thứ là hiểu theo nghĩa dân đen quá Đấy. Hiểu thì thế nó thấp quá Đạo Phật hiểu cái khổ nó sâu xa hơn Nó cao hơn như thế Tức là mình nằm trong chói buộc Sai trái của cảm giác không đúng về Thế giới Mình không biết được đúng cảm xúc của mình Cũng không đúng về hoàn cảnh, về thế giới khác nhau Cảm tưởng mình tương tự như vậy thế đấy là nghĩa rộng của nó Đấy là cái nghĩa rộng của khổ đế Và đấy thì Trong đạo Phật gọi là Tứ diệu đế là là chân đế thứ nhất khổ đế trong bốn cái cái nền tảng đầu tiên và người nào sống trong chói buộc nhận ra nhận ra mình nằm trong chói buộc thì mới được nhận ra khổ đế bạn sống trong thế giới cảm giác mà bạn biết thế giới cảm giác đó không đúng thì là bạn bắt đầu có nhận ra một phần khổ đế khổ đế có rất nhiều tầng Nhận ra cảm giác không đúng được tầng 1 Nhận ra cảm xúc không đúng được tầng 2 Nhận ra cảm tưởng không đúng được tầng 3 Nhận ra cái cảm nhận mình không đúng được tầng 4 Nhiều người không nhận ra nhé Không nhận ra nghĩ là cảm giác của mình về thế giới là chính xác Cảm xúc của mình về thế giới cũng là chính xác của thế giới Và cảm tưởng của mình về thế giới, về thiên nhiên cũng là chính xác Thì cái người này không nhận ra khổ đấy Khi nhận ra mình bị trói buộc trong thế giới cảm giác cảm xúc đó Mà mình cứ chạy theo thế giới cảm giác cảm xúc đó của bản thân mình nó gây ra Thì có một người nào nó nhận ra Nhận ra là cái thế giới cảm giác cảm xúc của mình nó bị sai lệch Là do Có nguyên nhân Mình tưởng tượng về người khác sai Mình tưởng tượng về công việc sai Mình tưởng tượng về toán sai Về lý sai Dẫn đến mình bị thất bại Mình bị làm sai Thì khi mình nhận ra cái cái sai đó Là nó có nguyên nhân Tức là nhận ra khổ, khổ có nguyên nhân Chứ không phải nhận ra chẳng may Nhận ra là tôi khỏe thế này, có nguyên nhân Tôi yếu thế kia, cũng có nguyên nhân Bạn này khỏe có nguyên nhân, bạn kia yếu có nguyên nhân Chứ không phải do ngẫu nhiên Không phải do định mệnh À bạn này khỏe thì bạn 3-4 năm bạn chịu rèn luyện tập gym à Bạn kia yếu thì 3-4 năm vừa rồi, rồi bạn ấy nhậu Bạn biết là những nguyên nhân đấy Có gây ra hiện tượng sức khỏe Tác động Như vậy bạn đang thấy là Các cái chói buộc, các cái khổ đó Nó có nguyên nhân Mà nguyên nhân lại do chính Chính mình tạo ra Không đổ lỗi cho ông trời nữa Nhận ra tôi bị chói buộc, tôi bị khổ Hay tôi sướng, có nguyên nhân Chứ không phải ngẫu nhiên, không phải định mệnh Nhưng những nguyên nhân này do chính tôi tạo ra Như vậy là họ bắt đầu nhận ra cái sâu hay còn gọi là nhận ra nguyên nhân của khổ. Nhận ra nguyên nhân của khổ hay còn gọi là nhận ra chân đế thứ hai là tập đế. Cái người nhận ra nguyên nhân của trong kinh doanh ấy Mà nhận ra thế là họ kinh doanh rất thành công. Nguyên nhân là thành công, nguyên nhân là thắng lợi, họ làm được. Nhưng cây khó hơn ấy, là nhận ra cái nguyên nhân nào mình bị ngu si, mình bị tham lam, mình bị xấu ác, làm cho mình nhìn nhận sai về thế giới, mình không sống được trong thế giới thực. Thì cái hiểu cái nguyên nhân đó Cái tập đế đó nó sâu xa hơn Nó khó hơn Nó đi vào chiều tránh tư duy hơn Còn biết kinh doanh mới là tư duy giỏi thôi Phụ nhưng mà giỏi Chưa phải là tránh Tức là các bạn nhận ra các hành vi, các ý nghĩ của mình nó đều là những cái nguyên nhân để nó gieo để tương lai mình gặt nó. Hành vi ý nghĩ của mình hiện tại nó sẽ gieo lên cái nguyên nhân để mình được gặt hái trong tương lai. Và các bạn bắt đầu chịu trách nhiệm về hành vi suy nghĩ lời nói của mình do mình được gặt hái. Chứ không phải là mình cứ đẩy cái đau khổ ra xã hội cho người khác là mình không phải chịu trách nhiệm. Thì các bạn nhìn ra được như thế gọi là nhìn được cái nguyên nhân tạo nên vui buồn khổ sướng đúng tuân theo quy luật nhân quả hay là các bạn thấy được tập đế khổ, khổ có nguyên nhân mà nguyên nhân này là nguyên nhân mình có thể chỉnh sửa được nhé. nguyên nhân các bạn có thể chỉnh sửa được nên con đường đi tới tự do mới có. Còn nguyên nhân này các bạn không thể chỉnh sửa được tức là thành thuyết định mệnh rồi người khác định là số phận của bạn thế thì bạn không thể sửa được thì tứ triệu đế này Nó Nói lên nó phủi toàn bộ Cái quan điểm cho rằng Có định mệnh Hay nó phủi toàn bộ Cái quan điểm cho rằng là Mọi việc là ngẫu nhiên Tôi yếu, tôi gầy, tôi xấu, tôi đẹp Là ngẫu nhiên không Nó Luôn luôn có nguyên nhân Và tìm cách đúng Để gieo được nguyên nhân Thì mình sẽ khỏe, sẽ giàu, sẽ đẹp Gieo sai muốn cái đó thì nó sẽ xấu xí, sẽ nghèo, sẽ ôm yếu Người nào nhìn đúng được thuyết nhân quả này nhiều Thì có khả năng sẽ thực hành được đúng Nhìn được khổ đế xong này nhìn được tập đế Là nguyên nhân của khổ Khi bạn nhìn rất là sâu sát cảm giác cảm xúc của bạn Nó bị sai chạy Bạn thấy cái sự trói buộc Trong sự tham lam hay trong sự xấu ác của bạn Thì đến một ngày bạn thấy được cái rõ Cái trói buộc, cái khổ đau đó Thì bạn phát hiện ra nó sẽ có nguyên nhân Nó tạo nên Bao giờ nhìn sâu vào trong khổ đế Hiểu khổ đế Hiểu là mình đang sống trong vùng không tự do Còn một số người thì vẫn cứ tưởng mình vẫn đang sống trong tự do. Họ coi sinh lão bệnh tử là tự do. Họ coi ốm đau cũng là tự do. Đến kỳ thì dạ dày đau không hỏi ý kiến mình. Họ cũng coi đấy là tự do. Tức là coi đấy không phải là một cái gánh nặng Đấy không phải là một cái định luật. Nó đang chèn ép mình sống trong khổ. Mình tự nhiên mình phải sống trong một cái cái quy trình. Mà tôi không muốn bệnh, nó cứ bệnh. Tôi không muốn đói, nó cứ đói. Tôi không muốn xấu, nó cứ xấu. Tôi không muốn già, nó cứ già. Đấy. thì Khi không nhận ra những thứ đó, vẫn coi như mình tự do, thì gọi là chưa nhận ra khổ đế. Còn nếu nhận ra khổ đế sâu sắc là tôi bị trói buộc trong thân thể sinh lão bệnh tử. Trong cảm xúc là tôi có tham hoặc có sân Trong trí tuệ là tôi có tưởng tượng sai Ngu si không tưởng tượng đúng Nhìn sâu và hiểu được rõ Thì sẽ đến một lúc hiểu được tất cả những thứ đó Không ngẫu nhiên mà có Mà đều có nguyên nhân chìm dẫn tới nó theo quy luật nhân quả và những nguyên nhân đó mình đều có thể gieo được và khi mình nhìn rõ cái nguyên nhân hình thành nên những nỗi khổ đủ nhiều đủ sâu thì đến một ngày mình phát hiện ra có một lối sống có một cách sống có một nơi trốn sống không có những cái trói buộc Có những thứ quy định đau khổ như vậy nữa. Mình chưa thấy bằng tránh kiến, bằng đắc đạo đâu. Nhưng mình có thể thấy bằng cảm nhận, bằng tư duy. Là có một vùng, có một nơi trốn hạnh phúc, có một lối sống hạnh phúc. Không bị lệ thuộc vào cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng. Và cái ngày bạn thấy được có nơi chốn đó bạn tin tưởng nó, bạn biết nó đó thì cái ngày hôm đó cái giờ phút đó là bạn bắt đầu hiểu được diệt đế hiểu được diệt đế thì đế là cái vùng sống không đau khổ lối sống không đô sổ lối khống không bị cảm giác, cảm tưởng, cảm xúc nó trói buộc nó có cái trực giác về thế giới đúng hơn Nó không bị cái thân thể ngũ uẩn sinh lão bệnh tử này giam hãm để sinh ra những cảm giác cảm xúc chói buộc nữa. Đấy. đến cái hôm nào đó mà mình biết được cái đó thì hôm đó là mình bắt đầu va chạm cảm ngộ được diệt đế, cảm ngộ được chân lý thứ ba. Do là biết chân lý thứ hai và thứ nhất xấu sắc Và khi biết có cái vùng sống tự do, hạnh phúc, có diệt đế đó Khi biết chắc chắn có cái đó Thì vững chắc đi tìm, vững chắc đi theo, vững chắc để đạt tới đấy Thì có những người tự động tìm đạt tới nhưng mà không Cái con đường đấy họ đi riêng, họ không biết cách Để truyền bá cho người khác Biết cách đơn giản hóa, nghĩ ra phương án để truyền bá cho người khác thì thường thường người ta hay gọi đó như vị Phật uh, duyên giác và những vị Phật độc giác những bậc thánh độc giác khi biết vùng tự do vùng hạnh phúc và tìm cách đi tìm mà lại muốn tìm để cho rất nhiều người có thể đi theo để đi tới vùng, được vùng đó tìm ra được con đường đó diễn tả mô tả lại được Bằng cái ngôn ngữ phổ thông của xã hội Của dân gian Để mọi người hiểu được Thực hành theo có thể đi tới được Thì 2600 năm trước Có một vị Mà chúng ta rất quen thuộc Hay gọi là Đức Phật Thích Ca đó. Thì người ai thiết giảng Cái con đường đó cái cách đó Thì gọi là con đường đạo Khi chúng ta biết rõ diệt đế Biết vụ hạnh phúc đó chúng ta thực hành để chúng ta theo thoát khỏi đó, thì chúng ta biết đạo đế. Và cái người biết đạo đế để lan tỏa, để hướng dẫn, để đơn giản hóa, để thực hành nó dễ dàng nhất cho mọi người đi theo, được đông đảo nhất là Đức Phật Thích Ca. Thì đạo đế là cái phương pháp để mình đi đến Giải thoát đến vùng tự do Hay còn gọi là pháp phương tiện đó. Còn khổ đế đó là có vùng hạnh phúc Có cách sống hạnh phúc Có cách sống đau khổ Thì nên sống hạnh phúc Một cách tuyệt đối Thì đây nó thuộc về chân lý Nó không phải là pháp phương tiện nữa Nên tứ diệu đế là Là cái Khổ đế Tập đế, diệt đế được coi như là pháp chân lý. Còn đạo đế như bát chánh đạo, giới định tuệ hay là 29 phẩm trợ đạo hay những các điều luật thì coi là pháp phương tiện để chúng ta tu. Và pháp phương tiện này có được quyền sai khác nhau. Đối với người này thì nên ngồi thiền, đối với người kia nên tránh tư duy, đối với người kia nên tránh ngữ, đối với người khác nữa nên tránh nghiệp hay tránh mạng. Nó không hẳn giống nhau. Nó có tám cách để đối trị với từng trường hợp. Bạn đang ốm yếu thì phải tránh mạng là chính. Vậy hôm nay mình nói tắt sơ qua về tứ trụ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. mà trên con đường tu hành để đi đến với diệt đế tức là với đến với tự do thì các bạn tuân theo quy luật nhân quả. Thì chúc mừng là nó khá trùng hợp. Khá trùng hợp với đời sống là bạn làm những gì lành thiện để cho bạn lành mạnh tâm hồn hơn, sức khỏe được dồi dào hơn, hay vật chất bạn sung túc hơn. Bạn không đi ngược lại Bắt tránh đạo Bạn giàu để cho mọi người giàu Thì nó lại đi trùng với tránh nghiệp Bạn khỏe mạnh Để bạn sống yêu đời hạnh phúc Thì nó tránh trùng với tránh mạng Bạn tư duy tốt Nó đúng lý nhân quả Thì nó tránh trùng với tư duy Nhưng nếu mà lại tư duy được cả cái phần Đi đến phần giải thoát Thì nó thành tránh tư duy Còn tránh kiến thì khởi điểm Nó nhẹ nhẹ là bạn nhận ra sống yêu thương với nhau thì hạnh phúc Sống rốt nát Và sống xấu số ác thì nó gây ra cái tác nhân đau khổ Cho chính gia đình mình, cho hàng xóm Thì đấy là bạn đã có tránh kiến Và tránh kiến nó rất nhiều tầng Cái tầng mà bạn nhận ra sống xấu số ác, sống là nên bỏ Sống yêu thương là nên là cái tầng dễ nhận ra nhất Nó thực hành để mình đạt đến sống yêu thương Và bỏ sống ác đến bao nhiêu Thì tùy cái đẳng cấp từng người Hay là tránh kiến là nhìn thấy Hiểu rõ sự việc như thật Đúng như thật Thì cũng có người là hiểu nó Đúng sự thật được 99% là rất siêu Nhưng có người chỉ hiểu đúng được 1-2% Người cao hơn thì 7-8% Người cao nữa thì 2-30% Nó cứ nâng cao lên dần Vì thấy được sự thật Thấy đúng như thật Thì là các tránh kiến Hai cái chính kiến này là cái cái nền tảng đầu tiên để mọi người nhau theo Vì nó là chất liệu của vùng tự do Nó là đặc điểm của lối sống tự do của Nhất Bàn Và mọi phương pháp tu đều hướng đến để bỏ tham sân si đạt tới tử bi trí tuệ Và bây giờ mình thấy thời gian cũng đã nhiều nhiều rồi Chắc dừng bài này ở đây để chúng ta bắt đầu tập thiền Vậy khi các bạn hiểu về khổ đế tức là thế giới cảm giác Thế giới cảm xúc, thế giới cảm tưởng của bạn Đang không đúng như thật Bạn đang dính trong cái khổ đế này, chói buồn này Thì bạn tập nhắm mắt lại, bạn quan sát cảm giác của bạn Đó là quán thân quan sát cảm xúc của bạn gọi là quán tâm. Quan sát cái dễ chịu với khó chịu trên thân thể bạn gọi là quán thọ. Khi thành thạo ba thứ này thì nó sẽ vào một cái giai đoạn thứ tư là bạn quan sát ghi nhận biết hết từng chu trình thân thọ tâm tương tác với thế giới bên ngoài, thiên nhiên bên ngoài. Thì đấy gọi là chưu trình quán thân thọ tâm pháp. Đấy là lý do khi mình biết khổ đế tại sao như vậy. Thì mình biết tại sao phải ngồi thiền. Và khi biết ngồi thiền như vậy, ngồi thiền đúng. Để nó gạt bỏ được thế giới ảo ảnh là cảm tưởng đầu tiên. Mình cứ hay tưởng tượng linh tinh trong đầu. Suy nghĩ trong đầu. Nó không có gì sự thật. Nhìn liên quan bên ngoài mà nó cứ tới. mà Mình bỏ đi dần dần. Như vậy ngồi thiền cái đầu tiên đối trị. Quan trọng nhất của bạn là vượt qua tưởng uẩn. Không để tưởng uẩn nó suy nghĩ miên man, nó hình dung linh tinh. Nó được nghỉ ngơi, não được nghỉ ngơi thì sau này bạn nghĩ nó sẽ sáng suốt hơn. Cái chốt chính của thiền đương nhiên là nó mục đích là nó phá tan năm uẩn. Nhưng cái chốt chính của mình học Chúng ta hiện tại cứ tránh niệm ngồi thiền quan sát là vượt qua tưởng ẩn. tưởng ẩn là cái đối trọng quan trọng nhất. Dừng suy nghĩ tư tưởng ngoài vỏ não, cho não nghỉ ngơi. Để cái trực giác nhận biết, ghi nhận, phát triển. Cảm giác mình chuẩn. Thế giới cảm giác của mình tập cho nó chuẩn dần, nó lớn mạnh dần. Chứ không phải tập cho thế giới cảm tưởng. Tập cho thế giới cảm tưởng, mình tưởng tượng đúng dần nó... Nó là tập tránh tư duy Còn tập cho thế giới cảm giác của mình Cảm giác càng ngày càng chúng dần Để trực giác phát triển Thì nó gọi là tránh niệm Nó là bước đầu của người thiền Cái bài chủ khách Các bạn nghe rồi Với các bạn tập lại là ngồi nhắm mắt, bắt đầu ghi nhận quan sát. Chúng ta ngồi 10 phút nhé. Thường thường các bạn muốn tập thiền là trong cái buổi thiền này các bạn chỉ tập để biết lý thuyết thôi. Còn khi rảnh các bạn phải hành thiền và khi rảnh các bạn phải ngồi ở trong nhà. Ngồi một chỗ vắng vắng, chỗ tiện tiện Ngồi 10 phút, 15 phút cũng được Cứ tập như thế một ngày nhiều lần vào ngồi thiền chủ yếu là để dừng được tường quần hoạt động. Tường quần hoạt động bằng cách nhớ nghĩ. Mình dừng nhớ dừng nghĩ ở trong não thì lại quan sát ghi nhận. Cảm giác đau, tức, nhức mỏi trên thân được kỹ. Quan sát không có cố gắng. Nếu có cố gắng chỉ có 1% năng lượng tập trung vào cố gắng thôi. Vì bản chất là thiền là không cố gắng. Có quan sát. Có ghi nhận, có kinh nghiệm Có hiểu biết Không có cố gắng Quan sát cánh mũi tâm không yên thì quan sát phồng xẹp, nỡ không yên thì quan sát hơi ấm hoặc sự tê nhất trên tay, trên chân, nó biến đổi lan tỏa thế nào đó. Hoặc là quán thọ thị khổ, tức là quan sát những cái khó chịu trên thân của mình, tâm của mình. Ghi nhận nó, đừng sợ nó, đừng chạy Thấy khổ trong thân, trong tâm Cứ nhắm mắt, nhao vào kinh nghiệm Kinh nghiệm rõ đến mức độ cái khổ đấy Khó chịu đấy, nó biến mất không được cố gắng hít thở sâu nhé. Hít thở là vấn đề của thân thể tự động đó, không được can thiệp vào hơi thở. Khi bạn thấy được cảm giác trên thân bạn rõ ràng Thì tự nhiên suy nghĩ của bạn nó biến mất Người tự động ngồi im Tự động an lạc dần dễ chịu dần Khi đó thiền đúng Trên này mà tập ngồi thiền thì sợ. Nó không đủ thời gian. Nên các bạn phải tập những lúc rảnh. Trước khi đi ngủ tập một lát. Lúc thức dậy tập một lát. Có những môn thiền không phải của Đức Phật đưa ra, người ta ngồi quán tưởng. Tức là ngồi tưởng tượng có ông Phật trước mặt. Cái hình ông Phật tưởng tượng thành ông ấy thật. Tức là tưởng tượng cái thứ không có thật thành có thật thì đấy là quán tưởng. Nhưng học thiền vipassana tức là học thấy được như thật. Chỉ phải dừng được mọi tưởng tượng. Cho nên sẽ không quán tưởng. Thấy biết như thật. Các phương pháp dạy. Của các bậc thầy. Của Đức Phật như thuốc chữa bệnh mình bị cái bệnh loại nào đó nó hợp thì nó rất là tác dụng tốt nó không hợp thì nó không có tác dụng khổ tập diệt thuộc về ba chân lý linh đạo đến đế thì lại thuộc về cái nguyên lý Pháp phương tiện Các bạn hỏi làm thế nào Để trong đầu không suy nghĩ Khi ngồi thiền Khi bạn quan sát ghi nhận được cảm giác Trên thân được rõ thì tự nhiên Nó không suy nghĩ nữa Còn nếu nó vẫn suy nghĩ Thì có thể thân thể của bạn Nó còn nhiều năng lượng Của cơm quá Của cơm của thịt quá Thì ăn ít đi hoặc chơi thể thao mạnh mà. Nó tống hết đi Bạn có thể quan sát từ đầu đến chân cũng được Nếu bạn thấy quan sát dễ Hoặc bạn chọn bộ phận nào dễ quan sát nhất Thì bạn quan sát Bạn cảm nhận Bạn kinh nghiệm Nói chữ quan sát không đủ ý của chữ quán thôi nhé Nó là quan sát, ghi nhận, kinh nghiệm Cái đối tượng đó Bằng cảm giác, bằng cảm xúc nó biến đổi ra sao Để cái trực giác mình thấy nó rất là rõ Thì sau khi có cái thấy rõ đó Thì sẽ có cái bước kết quả nó tạo ra Bạn sẽ tự biết có người ngồi thiền hay ở hơi liên tục tốt cũng không sao đâu bạn thân thể của bạn khi ngồi thiền nó đang điều chỉnh tức là bạn có bị nó ảnh hưởng lên thân làm nó phải điều chỉnh lại một số học trò cũng hay ở hơi bạn muốn quan sát được tâm khi thiền thì khó bạn quan sát thân khi thiền đó. đau tức nhức mỏi quan sát rất rõ Sau đến thì quan sát sâu hơn là cái đau tứng nhấp mỏi nó sinh ra cái cảm giác dễ chịu, khó chịu bên cạnh. Thấy được nó. Thấy được cảm giác dễ chịu bên cạnh. Ấy. Nó rất là rõ ràng, minh bạch. Ở dưới dạng giống như vật lý để mình có thể thấy được. Ấy. Nó giống giống như mình cảm thấy thể xác của mình. Ấy. Chứ không phải là đoán ra nó. Thì lúc đấy mới thấy được cái tâm. Còn bình thường chúng ta chỉ thấy được ý nghĩ thôi chứ không thấy được tâm. Mình nghĩ cái gì mình biết ngay. Mình thích cái gì mình biết ngay. nhưng tâm chìm sâu thì nó ẩn giấu cái gì thì mình không biết được tâm của mình. Em quan sát và không ghi nhận được gì sao hả? Cái không ghi nhận được gì đó là một đối tượng nhé. Bạn cứ quan sát ghi nhận cái không thấy gì. Thì bạn cứ nghĩ nó phải đau mới là đối tượng Tức mới là đối tượng Nhức mới là đối tượng Mỏi mới là đối tượng Sướng mới là đối tượng Khổ mới là đối tượng Đấy là những đối tượng trong đời sống Trong thiền còn có một đối tượng là chả thấy gì Hay còn gọi là trầm không Hay còn gọi là chấp không Có người là không thấy gì Tức là tâm si nó đang phát triển Nó là mình không thấy gì nhưng có người để tưởng tượng vào một chiều không gian vắng lặng yên tĩnh an lạc hạnh phúc chìm trong đó thế cứ ngồi như thế rất lâu đấy gọi là chấp không hay là trầm không bạn thấy ngồi 5 phút là có nguồn điện chạy trong cơ thể là sao thưa thầy Bạn cứ ghi nhận cái cảm giác đó đi nhé Cảm giác của bạn mọi khi bạn không thấy Có thể nó vẫn có Nhưng bây giờ bạn đã có cảm giác mới Và bạn mới Đặt tên cho nó là điện chạy Thế thôi. Đấy là những cảm giác của thân Và Khi bạn ngồi thiền Thì bạn nó biết nhiều cảm giác của thân hơn Khi chưa ngồi thiền Chỉ biết vài cảm giác thôi Khi ngồi thiền sẽ biết thêm rất nhiều cảm giác Còn bạn ngồi thiền thấy tim đập rất mạnh Cảm giác người muốn đung đưa theo nhịp, cảm giác nặng và mệt. Nếu thấy mệt là hơi sai vì tập trung nhiều quá, tập trung năng lượng nhiều quá, cố gắng nhiều quá thì nó mệt. Ví dụ sao bạn thấy tim đập mạnh lên là bạn thấy đúng. Tim mình nó có, mình bắt đầu cảm nhận được nó đập. Còn người đông đưa chẳng qua là có thể bạn cảm nhận sang cái thể năng lượng, để thọ, cảm gió của bạn thôi. Bạn cứ tập tiếp. Nó chỉ hơi hơi giờ là nó thấy nặng và mệt. Nhưng nó vẫn tốt là tim mạch bạn đập bạn thấy. Nên bạn thiền vừa cái cái chỗ hay mà vừa có chỗ không hay chỗ đó. Nên mệt nhiều là phải dừng không thiền, vì thiền sai nhé. Thiền nó là giống thiệt ngủ nghỉ. Thiền tốt nó giống ăn luôn, nó nạp năng lượng. Bạn người suy nghĩ lan man, cơ thể ấm lên. Đến lúc lơ mơ chỉ một giấc ngủ nhẹ nhưng vẫn tỉnh và nghe thấy thầy nói các Bạn cứ tập như thế cũng được Cơ thể ấm lên là bạn đang cảm giác được cái, cái cái nguồn hơi ấm năng lượng chạy trong thân thể mình thôi Và trong lúc nó ngủ nhưng nó vẫn có tỉnh thức một chút Nên nó mới nghe thấy nói, vẫn biết Tập như thế cũng được không sao Cứ tập nhiều nó lên Rồi nó sẽ tiến bộ, sẽ tốt hơn như thế nữa Nguyên lý của xả thiền Mình nhắc nhiều rồi mà các bạn vẫn hỏi Thiền đúng về thân à Đúng về tâm, tức là tâm thiền là tâm An lạc thì không cần xả Chí của thiền là sự nhạy bén Sự quan sát cũng không cần xả Phải giữ lại Mình chỉ cần xả cái tâm sân hận Cái trí ngu si, suy nghĩ lan man đi thôi Đấy là trí không thiền thì mới cần xả Vậy tâm trí của thiền là giữ lại Còn xả thiền là xoa bóp Để cho đầu nó đỡ váng, đỡ nhức Nếu mình bị ngồi nó dở, nó sai Khí huyết nó tắc Thì mình về xả, mình bóp chân, bóp tay Để cho nó hoạt động trở lại Để cho tay chân nó không bị tắc mạch máu tắc khí huyết Nó hại chân, hại tay, hại người Thì mình cần xoa, nắn, nắn, lưu thông Thì đấy gọi là xả thiền Nguyên lý như vậy thôi Bạn làm động tác nào như thế cũng được Bạn xem trên mạng cũng rất là nhiều chỗ người ta dạy Chỉ cần vuốt vuốt nó, nó êm êm đi là xong Hay là dụi mắt Hay là xoa mặt Hay là xoa đầu Thì nó cũng ấm người lên Thì những bế tắc của mình nó thông thế Vậy bạn nào ngồi thiền mà bị sai nhiều tắc nhiều thì cần xả thiền cẩn thận còn bạn nào ngồi đúng rồi khi hết lưu thông thì xả xả sơ sơ chả vấn đề gì không sao khi thiền được giữ lưng vào tường nhé khi bạn mới tập bạn dựa thoải mái nha rồi bạn hỏi này như vậy chỉ mà trầm không hay chấp không trừ không gian khiến mình ăn lạc có phải là thiền không Cái đấy không phải là thiền nhé, nó cũng tốt hơn một cái, nó tốt ngang ngửa một giấc mơ đẹp thôi. Còn thiền là bạn phải thấy được sự thật, chứ bạn tưởng tượng ra một chiều không gian ấm áp, mênh mông, lặng lẽ mà bạn nằm luôn trong đó thì nó vẫn là tưởng tượng. Đấy, cái tưởng tượng đấy khá lành mạnh tốt, đấy. nhưng mà nó vẫn thua xa cái thiền là biết sự thật. Còn nào ngồi thiền vậy khi xả thiền mà thấy tê nhiều quá, tức nhiều quá, 22 phút trở lên vẫn không đứng lên được thì là không được ngồi thiền căng như thế nhá Ngồi thiền thì xoa 1-2 phút thôi. Sơ sơ là chân nó đã thấy ổn định, đứng lên được. Mình chỉ ráng ngồi thiền là sau này chân mình nó tê là nó tê giả vờ. Tưởng tượng nó mình ngồi là nó cứ... Nhớ việc nọ việc kia muốn làm, muốn tắt cái quạt, muốn phơi quần áo, muốn đi pha nước hay là muốn làm cái gì đó Thì mình cố gắng phải ngồi thiền lại Vì đấy là những cái, cái, cái trở ngại trên con đường thiền Nó hay nghĩ ra nhiều lý do hợp lý để nó làm mình dừng ngồi thiền Đấy là bản ngã nó nghĩ ra những cái lý do hợp lý Nó chính là tưởng nguẩn đấy Tưởng nguẩn của mình nó hay ngồi nó nghĩ ra hình ảnh hợp lý, những công việc hợp lý để nó làm cho mình dừng thiền lại, không đi thiền nữa ngồi một chút thấy bàn tay nóng lên luồng chạy lên hai cánh tay sau đó giật giật có cái cũng được đấy bạn ngồi quan sát được đấy thì đúng là cánh tay đường thường mình có những cái luồng khí nó chạy mà khi bạn quan sát thì bạn vô hình bạn đang kích thích cái luồng khí ấm nó chạy ra đầu ngón tay mạnh hơn mọi khi nhiều cho nên nó mới giật giật chứ bình thường thì nó không giật nhưng khi bạn quan sát thì cái quan sát này của bạn nó đã đã dẫn cái khí bạn chạy theo cái quan sát thì nó nó, nó Nó ra tay nhiều quá. Thiền nằm cũng được. Thiền nằm thì cái tư thế nằm nghiêng mà Đức Phật có dạy. Nó khá nhiều chỗ ghi đấy. Tức là cái tư thế thì là nằm thôi. Còn bạn vẫn phải dùng chủ quan sát khách. Biến đổi trên thân, thọ trên tâm. Thì đấy là thiền nằm nhé. cái Thân tư tôi có thể đứng, có thể nằm, có thể nghiêng, có thể ngồi Nhưng mà cái trực giác quan sát Nó vẫn phải diễn ra Thì thiền nó vẫn diễn ra Khi ngồi thiền 10 phút kiểu như bị ngủ gật Thế thì lúc khoảng được 7-8 phút Thì bạn lại lại xả thiền trong bạn lại ngồi lại nhé Thì sắp ngủ gật mà lại xả thiền trong ngồi lại Thì nó sẽ hết ngủ gật, hoặc bạn à, nên ngủ đủ, ngủ đủ rồi vẫn hay ngủ gật Thì đấy mình cũng có hướng dẫn ấy là có thể thân thể của bạn có bị bệnh thì chữa đi Hoặc là nó còn nhiều năng lượng trực khí của ăn thịt hay ăn cơm nhiều nó còn thừa quá thì mình tập cho nó nó, nó tan hết những cái năng lượng thô, năng lượng của ăn đường miệng, ấy, nó tan hết Ăn miệng buổi sáng bao nhiêu, chiều tập thể thao đi hết thì người đó khỏe lắm Còn cái năng lượng mà nó nạp qua đường ngủ ấy, nó đi vào các tế bào tế bào mình nó tươi trẻ ra nó căng hơn ấy, thì cái cần giữ lại. Đấy là năng lượng nguyên khí nó được nạp qua đường ngủ qua đường thiền thì cần giữ lại. Năng lượng ăn qua đường miệng hệ tiêu hóa thì lại cần tống nó đi. Thì thân thể mới khỏe sạch được. Khi ngồi thiền thấy ngứa chỗ này chỗ khác ngứa nhiều thì bạn gãi không thì bạn kệ nó. Kệ nó rồi nó cũng hết ngứa đấy hiện tượng là cái thể khí có khi nó nằm ngoài da nó cách ra một chút ý, nó bị trục chặt nên nó gây ra hiện tượng ngứa chứ không phải máu mình tắc đâu nên mình mới gãi gãi đấy thì chị như nó hơi kích thích được vào cái cái thể khí đấy thể khí đấy mình không nhìn thấy đâu nhá nó cũng ở trên thân thể mình nhưng khi nó ngứa là cái đấy nó bị trục chặt bạn gãi cái nó hết luôn Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé, nói được chưa, đúng giờ. Đây. Mình nói chuyện mình ngại nhất là mình nói các bạn không có tác dụng cho các bạn cả. Thì chữ khổ đế của mình nó hơi hơi trình tượng quá, nó không giống ngoài đời lắm. Các bạn phải tư duy cảm giác, cảm xúc, cảm tưởng. Và lại biết được nó là tạo ra thế giới của mình làm cho mình sống không thật trong nó. Cái này hồi xưa tôi học nghe đi nghe lại nhiều lần mới biết chứ không phải nghe có một tiếng đồng hồ nói xong biết không giỏi được cái mức độ đó. Nên các bạn cũng cũng cũng sẽ thế. Nghe loáng thoáng không thể biết được Không thể hiểu sâu được <cười> Ngứa là cơ thể đào thảo độc tố qua da Thường nó đào tải qua da Nó hay ra mồ hôi Còn ngứa thì mình không biết có đúng hay không mà mình, mình chưa quan sát được đến mức đó Đoán thì có thể là đúng Còn kinh nghiệm thì chưa thấy Rồi chào các bạn Chúc em cảm ơn thầy ạ Thực sự